Video truyện kiếm hiệp Trương Dũng Mến chào quý kính giả Tiếp theo là phần 54 Sa mạc nhất hùng Tác giả Tư Mã Tử Y Diễn và đọc Trương Dũng Quang Sơn Nguyệt lúc này cười nhẹ nói Các vị cầu mong được chết Mà không chết được Nếu tại hạ chết được Thì có phải là hạnh phúc hơn Tất cả các vị đây hay sao Lão trượng cư tự lo cho mình Cầm lấy quả tim này Và làm hộ cho tại hạ phần việc nhờ đó, Rồi ly khai nơi này đi. Lão nhân trầm ngâm lâu lắm, Sau cùng rồi lên tiếng hỏi, Ngươi còn có việc chi ở trên đời này, Chưa làm xong, Ngươi có cần nhờ ta làm nốt cho hoàn thành hay chăng? Quảng sân Nguyệt suy si tư một chút rồi nói, Việc chưa hoàn thành còn rất nhiều, Xong chẳng có việc ngoại nhân làm được, Không một ai thay thế tại hạ tri hành những chuyện đó lão trưởng à. Lão Nhân mỉm cười. Nếu thế thì nhẹ nhàng cho ta quá. tốt xong lão chập quả tim nơi tay của chàng rồi nhét vào ngực của lão. Quả tim vừa rời khỏi tay của Quang Sơn Nguyệt. Chàng cảm thấy cơn lạnh đột nhiên xâm chiếm toàn thân. Một cái lạnh hải hùng bình sinh chàng chưa hề cảm giác ra được. Lạnh không do từ ngoài giàu mà mượn tưởng phát sinh từ xương cốt. Chàng không còn đứng dẫn được nữa Té quỵ xuân chân giường Chiếc giường băng giá của lão nhân Thống khổ đã đến với chàng Một thứ thống khổ không có danh từ mô tả Chàng chỉ mong chết để được tự giải thoát Lão nhân nhất bước toàn ly khai gian nhà quan Sơn Nguyệt dội gọi Lão trượng ơi Lão trượng quên giết chết tại hạ rồi Lão nhân cười lạnh nói Trong ngục hàng băng này Không một ai do cái chết mà tự giải thoát được Người phải thọ nhận thống khổ vô cùng Cho đến khi nào ngọn lửa sinh mạng Ở bên dưới giường tự động tắt thì thôi Quang Sơn Nguyện giật mình nói Lửa sinh mạng đến lúc nào mới tắt Lão Nhân mỉm cười. cười Khó nói lắm Cho đến khi nào ngươi hoàn toàn mất hết hy vọng Về sinh mạng của ngươi Thì ngọn lửa đó mới tắt Niềm hy vọng đó ngươi còn nhiều hay ít vậy Quang Sơn Nguyện bối rối Tại hạ không hiểu được Lão Nhân chận lại nói Thế thì khó thật Trong niềm thống khổ Người cố gắng giữ bình tĩnh suy tư Cho đến lúc nào người cảm thấy Những hy vọng biến thành tuyệt vọng Thì ngọn lửa sinh mạng tự động tắt liền Quang Sơn Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói Thế các vị đều còn hy vọng Lão Nhân lắc đầu Không Đối với sinh mạng Họ chẳng còn một điểm hy vọng nào cả Nếu còn hy vọng Thì đó là hy vọng được chết gấp Có chết gấp được thì mới giải thoát sự thống khổ thôi quan Sơn Nguyệt kêu là Thế thì ngu quá Muốn chết không xong Phải thọ nhận sự thống khổ cứ chịu thống khổ rồi chết Bởi tất cả mọi sự thống khổ cuối cùng rồi Cũng đưa đến chỗ chết Tại sao họ lại cố nuôi dưỡng sự thống khổ Bằng cách gây ngọn lửa sinh mạng Cho tồn tại mãi mãi gì Lão Nhân mỉm cười, <cười> Ta hy vọng người không ngu như họ Và tìm được cách giải thoát. quan Sơn Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói. Còn cách giải thoát nào khác hơn là cách quý diệt thân thể của mình. Tại hạ hiểu rồi lão trưởng à. Vậy lão trưởng hãy chặt tay chặt chân của tại hạ hết đi. Phân cấp cho các vị đây mỗi người một chút ít. Chưa làm theo lời chàng. Lão nhân chỉ nhặt thanh trường kiếm. Cắt một chút thịt của chàng quăng vào lò ở bên dưới giường Chàng cảm thấy niềm thống khổ giảm đi một chút. Bây giờ chàng mới biết tại sao các người tại đây dám chặt tay chặt chân lóc thịt quăng vào lò lửa. Thì ra tự quỷ diệt như vậy để có được ngọn lửa cháy đều Bản thân không đau đớn vì sự chặt đó trái lại còn khoan khoái đi rất nhiều. Lão nhân mỉm cười rồi hỏi Người có muốn thêm lửa không? quan Sơn Nguyệt lắc đầu Tại hạ không muốn thêm lửa. Nhưng lão trưởng cứ cắt thịt của tại hạ thêm lửa cho các người kia đi Lão nhận lên tiếng thống Cái ngọn lửa của người đó chỉ duy trì được có mấy phút thôi Nó sẽ tàn và ngươi sẽ cảm thấy đau đớn Cực độ không bút mực nào tả nổi niềm đau đớn đó Vậy tốt hơn người hãy dành cơ thể của người lại để tự dụng đi Quang Sơn Nguyệt tỏ vẻ kiên quyết nói Không đâu, tại hạ không cần Trong đời của Tại hạ chỉ có một hy vọng là làm sao giúp đỡ được đồng loại, không đem hạnh phúc lại cho người được thì ít nhất cũng làm giảm thiểu niềm đau khổ của người. Tại hạ mông lão trưởng thành toàn ý nguyện của Tại hạ. Lão nhân lắc đầu nói: "Người như ngươi thật hiếm thấy ở trên đời, hiện tại người chỉ còn có mỗi một cái xác thân. Đem cái xác thân đó phần chia ra cho mọi người thì ngươi còn cái gì đâu?" Trong lúc đó người lại chưa chết. Hơn nữa nếu chưa chết thì niềm hy vọng giúp đỡ đồng loại vẫn còn. Người mới làm sao giúp đỡ đồng loại? Đã không giúp đỡ được ai, chính người không không tự giải thoát được bản thân thì dù muốn dù không người cũng trở thành một kẻ vô dụng. Qua sân miệng càng kiên quyết hơn nói. Lão Trượng nói đó là tương lai, còn ý của Tại hạ muốn là muốn nói ở hiện tại. Tương lai ra sao Tại hạ không cần biết đến, chỉ hiểu là trước mắt đây Nếu có thể làm cho đồng loại bớt đau khổ Thì Tài Hạ sẵn sàng làm liền Vậy lão trường cư cắt chân tay của tại Hạ Phân phối cho mỗi người một ít đi Lão nhận thở dại nói Người môn thế ta bắt buộc phải làm cho người vui lòng Lão dùng kiếm lên chặt chân tay của chàng Chia ra từng khúc Dĩ nhiên chàng phải đau Xong ý đã quyết rồi Dù đau chết đi chăng nữa Chàng vẫn muốn làm Chàng cắn răng nhận thọ niềm đau hành hạ Khi lưỡi kiếm áp vào gò má của chàng Chàng có cảm giác là thân thể không còn thuộc về chàng nữa Lão nhân dừng tay rồi hỏi Người có muốn ta chừa lại cho người chút đỉnh nào chăng? Ngọn lửa dưới giường của người sắp tàn diệt rồi đó Quang sư Nguyệt không còn một điểm khí lực nào để giúp cho chàng lắc đầu Chàng chỉ còn cách là chớp chớp mắt để tỏ thái độ cự tuyệt Lão nhân thở dài Mang tất cả các phần xương thịt vừa chặt đó Đem quăng vào lò lửa dưới giường của mọi người Mỗi lò một ít quan sư Nguyệt không thấy bao nhiêu người Quanh chàng khoan khoái ra làm sao Chỉ nghe từ các nơi giọng về tay của chàng Những tiếng cảm tạ Đồng thời tiếng kêu la rên xiếp Cũng lắng dịu lại Đó là niềm an ủi duy nhất cho chàng Chàng có cần chí hơn Từng thống khổ hành hạ chàng cực độ Nhưng dù có đau đớn đi chăng nữa, chàng vẫn vui. Bởi vì cái đau đó là sự thể hiện lòng bác ái của chàng mà. Chàng thắng răng nhắm mắt cố chịu đau. Bỗng chàng cảm thấy có ai đó nâng bỏng chiếc đầu của chàng lên. Và mỗi niềm thống khổ đột nhiên tan biến. Chàng mở dội đôi mắt ra, bất giác giật mình. Nhận thấy đang ở bên ngoài chứ không còn trên chiếc giường, ở trong căn nhà đó nữa. Điều làm cho chàng cân dĩ hơn hết là thân mình của chàng còn trọn vẹn. Chàng tự hỏi: "Hành hài của tại hạ, ta đã phân chia cho những người kia hết rồi mà, sao lại còn nguyên như thế này?" Chàng không tin có sự kiện như vậy, dù là sự thật rõ ràng, sự thật của chính chàng. Quái dị hơn nữa là thanh hoàng diệt kiếm đang đeo ở bên tay của chàng. Chàng quay đầu nhìn lại, thấy gian nhà đó như trước. Những người tàn phế cũng còn nằm đó trên chiếc giường bằng băng giá như trước Chỉ có mỗi một chuyện đổi khác là chiếc giường của chàng thì trống không Lão nhân mà chàng khẳng khái cứu đang đứng cạnh chàng Miệng để một nụ cười Tạnh chân người đó có một người đang nằm Người nằm chính là vị tướng số ngô khẩu thiệt Chàng quan mang cực độ hỏi Cái gì như thế này? Cái gì kỳ giấy? Đu cười của lão nhân lòng giá trang nghiêm tôn kính Niềm tôn kính đó dĩ nhiên dành cho Quang Sơn Nguyệt Dù tuổi của chàng so với lão Còn thấp kém rất nhiều Lão dòng tay rồi thốt Mừng cho Quang Đại Hiệp đã thông qua cảnh giới thứ nhất Trong hắc ngục vong hồ Lão Phu là Tần Tử Minh Nhiệm chức chấp sự tại ngục tối này tính thỉnh Đại Hiệp sang qua cảnh giới thứ hai Quang Sơn Nguyệt lại càng quan mang hơn Tại hạ đã vượt qua cảnh giới thứ nhất rồi sao? Thần tử minh gật đầu nói Phải có nhiều dũng sĩ thông qua cảnh giới thứ nhất Nhưng họ dùng nhiều phương thức toàn là những phương thức thông thường Chỉ có cách của Hoàng Đại Hiệp là khác biệt Và tại giới cảnh này chỉ có mỗi một Hoàng Đại Hiệp là dùng phương thức khác biệt đó thôi Lão Phù hết sức là kính phụ Hoàng Sơn Nguyệt giật mình nói Những người khác làm cách nào để thông qua Mà lão trưởng cho là thông thường Thấy họ không chặt tay chặt chân các những bộ phận như tại hạ sống Thành tử mình giải thích Có gì đâu Chẳng hạn họ nương theo tánh bạo tàn Xem sự đau khổ cố đồng loại như một trò giải trí Họ tháng nhiên bước đi ngang qua những cảnh tượng đau thương Tai thì lờ đi Trong khi quanh mình tiếng kêu thàn rền xiếp Giang lên thê thảm Họ là những bạo nhân. Nhưng cứ tưởng mình là dũng sĩ. Ở đây không ai buồn tranh luận làm gì. Nên cứ gọi luôn như thế cho tiện. Dừng lời lại một chút. Lão lên tiếng nói tiếp. Là bạo nhân. Họ không có lòng nhân như Hoàng Đại Hiệp. Họ chuyên dùng bạo. Còn Đại Hiệp thì chuyên dùng nhân. Họ không thể được xếp chung hàng với Đại Hiệp. Trong khi họ bị chủ nhân. Liệt vào hàng nô bọc Thì Hoàng Đại Hiệp lại tỏ ra là một con người đáng tồn kinh Trầm ngâm một chút Lão lên tiếng nói tiếp Từ trước đến nay Chỉ có một người có chút lòng nhân ái Đó là Trầm Tiên Sinh Tuy nhiên sánh với Hoàng Đại Hiệp Thì Trầm Tiên Sinh còn kém, kém rớt xa đô Hoàng Sơn Nguyệt trố mắt nói Có phải là Trầm quân lượng chắc Thần Tử Minh gật đầu Phải đó trầm tiên sinh chỉ tiếp giúp người khác cắt tay cắt chân gầy lửa sinh mạng thôi Chứ không hề tự chặt tay chặt chân của lão Mà duy trì lửa cho người khác như Hoàng Đại Hiệp đã làm Cho nên lúc gặp nữ nhân đó lão ta đi luôn không hề quan tâm đến nàng quan Sơn Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói Những hiện tượng trong gian nhà băng giá đó đều là thật cát hay là giả tạo vậy? Trần Tử Minh mỉm cười hỏi lại. Đại hiệp nhận thấy như thế nào, giả hay là đây? Hoàng Sơn Nguyệt lắc đầu, thật khó mà nói cho đúng, nếu tại hạ cho rằng thật thì làm gì có sự thật như vậy. Tần tử Minh nghiêm sắc mặt cười tiếp. Chủ nhân bốn có tài học thông triệt địa, chẳng có việc gì mà người không làm nổi. Hài tiếng không thể cầm như mất nghĩa đối với người rồi. Quang Sơn Nguyệt giật mình nói, Vậy những hiện tượng xảy ra toàn là thật sao? Thần tử minh đáp lửng là, Có thể là thật, có thể là giả, Có cái thật, có cái giả đồ Quang Sơn Nguyệt hết sức là quang mang, Sự tình quá thật là hồ đồ cùng kịch. Thần tử minh cười rồi tiếp <cười> Đông giang nhà lạnh nhất thiết đều là thật Chỉ có những điều ứng nghiệm trên thân thể của Đại Hiệp Là do ảo cảnh sinh ra thôi Cho nên Đại Hiệp xã thân cứu người Mà tự mình chẳng hề bị tổn hại Quang sư Nguyệt muốn hỏi thêm tầng tử Minh khoát tay chận lại rồi nói Những điều có thể nói Lão Phù đã nói hết rồi Nếu đại hiệp còn nghi vấn gì khác, xin kiên nhẫn đợi đến lúc gặp chủ nhân rồi hả hỏi. Bây giờ xin mời đại hiệp tiến vào cảnh giới thứ hai đi. Quang Sơn Nguyệt đưa tay chỉ ngô khẩu thiên rồi thôi. Người này, tận tử mình gọi lên tiếng thuật. Lão ta bị chủ nhân dùng một thủ pháp phòng bế quyệt đạo. Đại hiệp đã qua được cảnh giới thứ nhất rồi thì lão đương nhiên được cứu. Lão Phù sẽ đưa lão đến chủ nhân nhờ chủ nhân giải quyệt. quan Sơn Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói. Theo sự nhận xét của tại Hạ thì cảnh giới thứ nhất của Hắc Ngục Dông Hồn có hai phương diện. Phương diện bên ngoài là trách nghiệp dũng khí của đương sự. Còn phương diện bên trong như thế nào, lão tiên sinh có thể giải thích cho tại Hạ điểm được chăng? Tần Tử Minh mỉm cười. Chủ nhân có cái lập luôn về dũng khí không giống như phần đông khách giang hồ Do đó Lão Phù không thể giải thích dụng ý của chủ nhân cho rõ ràng được Vậy Đại Hiệp cứ tiến tới Rồi cũng có dịp thắc mắc của Đại Hiệp sẽ được cởi mở hoàn toàn Dịp đó sẽ đến với Đại Hiệp khi nào Cả ba cảnh giới đều được Đại Hiệp thông qua Cuộc hội kiến giữa Đại Hiệp và chủ nhân sẽ khai diễn Đại Hiệp trực tiếp nêu vấn đề với chủ nhân đi Nhiều nghi vấn nổi lên trong tâm tư của quan Sơn Nguyệt Nghi dấn chưa giải tỏa Thì nghi vấn sao lại hiện dồn chồng chất lên nhau Gây quan mang cực độ cho chàng Nhưng hỏi thì đối tượng không chịu giải thích Chàng còn phải làm sao hơn Chỉ còn có cách là gặp mặt chủ nhân thôi Chàng nóng nải, cần gặp mặt chủ nhân gấp. Muốn gặp gấp tất phải, cố gắng vượt nốt. Hai cảnh giới còn lại, càng nhanh chóng, càng đỡ nôn nao hơn. Nghĩ thế chàng dòng tay rồi thôi. Về phần ngô tiên sinh, tại hạ xin nhờ lão tiên sinh lo liệu hộ. Bây giờ xin lão tiên sinh chỉ cho tại hạ biết cảnh giới thứ hai của ngục tối, vong hộ, ở tại địa phương nào. Tần tử minh trước hết đáp lễ, sau đó mới lên tiếng đáp. Cảnh giới thứ hài ở trước mặt kia, Đại Hiệp tiến tới theo đường hành lang này, Lão Phù khỏi phải hướng dẫn, Về phần ngô khẩu thiên thì Đại Hiệp cư yên trí, Đã có Lão Phù liệu lý rồi. quan Sơn Nguyệt gật đầu bước đi ngay, Hành lang quanh co, Chàng qua khỏi mấy khúc quanh, Đến một tòa nhà lầu, Cũng có bảng ở trước cửa, Cũng có chữ, Đệ nhị giới vong hồn Có điều đôi liễn nơi đây thì không đồng nghĩa với đôi liễn ở cảnh giới thứ nhất Đại khái khuyên con người thoát tục tìm nhạc Bao nhiêu việc trên đời Dù thành dù bãi chung quy rồi thế nhân cũng chẳng nắm giữ được gì Để về trong lòng đất lạnh Dòng cửa không có chiếc dòng cơ quan đóng mở như cửa của cảnh giới thứ nhất Quang Sơn Nguyệt chẳng biết phải làm cách nào để tiến vào trong Chàng dừng lại suy tư Chàng bình tâm tỉnh ý lắng tai nghe Có âm thanh rất nhỏ giọng ra Âm thanh phát xuất từ hai bên tả hữu Một bên là tiếng rốc rách như tiếng nước chảy Một bên là tiếng liếu lo như tiếng chim hót Có nước là có khe suối Có chim là có cây cối Như thế bên trong có núi rừng khe suối Khe suối chứ chẳng phải là sông Bởi nước xuôi dòng không phát sinh tiếng rốc rách được Chỉ có nước suối chảy theo truyền Chạm vào đá Mà phát ra âm thanh Âm thanh khác loại Do hai bên phát xuất Gieo một nghi vấn cho chàng Một bên là sơn Một bên là thủy Chàng phải đi bên nào Chàng quyết định gấp Bởi chàng không muốn thông qua cảnh giới này Người xưa có lưu lại câu này Nhân giả lạc sơn trí giả lạc thủy Chàng không dám dí mình là bậc trí Bất quả chàng nhận thấy mình có chút lòng nhân. Không còn do dữ gì nữa, chàng hướng về phía có tiếng chim kêu mà đi tới. Sở dĩ chàng lọt vào bên trong là vì ở đây có giọng cửa, nhưng cửa không có cánh cửa đóng mở. Nhìn vào bên trong chàng trông thấy một cảnh giới mông luân mang mát, không tối lắm nhưng cũng chẳng có sáng sủa chút nào. Không có cửa để mở, không có cơ quan dùng đóng mở cũng như báo hiệu sự hiện diện của người ngoài. Thì làm sao gọi được người bên trong tiếng ra để chàng hỏi anh. Cho nên chàng cứ chỉ nhìn vào sự suy đoán. Mà vào bên trong. Cưng quyết vào bởi bắt buộc phải vào. Nghe tiếng chim tìm phương hướng. Quang sơn nguyệt từ từ dò từng bước. Chàng tiến như vậy. Chẳng rõ được bao lâu. Mà cũng chẳng biết đi được bao nhiêu dài. Chàng tự hỏi. Đi như thế này lúc nào mới thoát ra khỏi vùng hắt ám Rồi chàng cũng trông thấy một tòa núi Chàng biết tại sao tòa núi hiện lộ trước mắt của chàng Trong khi chàng chăm chú nhịn thì không phát giác ra sự chi cả Đến lúc vô tình thì nó hiện ra sừng sửng Qua mạng hắc ám kia Thoạt đầu chàng thấy núi lờ mờ Bỗng chốc nó hiện rõ ra rất rõ ràng Một hòn núi đặc biệt không giống như các hòn núi khác chợn thấy vàng này tiếng chim vàng lên xong chẳng có chim hơn qua phản phất chẳng có qua thế thì chàng thấy gì điều chàng thấy thật khó mà tin sông bắt buộc chàng phải tin bởi nó sờ trước mắt kia một quả núi cấu tạo bằng xương trắng một tòa bạch cốt sườn chất thành đống hình thể Có thứ xương từ đoạn tay chân, đầu lâu, có thứ xương nguyên hình người. Núi không cao lắm nhưng lại rộng. Càng chỉ thấy một mặt thôi, còn mặt đối chiếu thì chẳng rõ trải lan ra đến bao nhiêu dạm dài nữa. Chỉ thấy một hòn núi xương thôi, ai ai cũng phải rợn lạnh tả người. Húng hồ trên đỉnh núi phiêu hưởng những âm hồn. Phiêu hưởng tự nhiên xê dịch, mà hồn xê dịch trông như một cái chợ ma. Quang sư Nguyệt chưa từng trông thấy quỷ, ma chàng cũng không tin trên đời có quỷ. Không tin có quỷ thì những hình ảnh kia là gì? cần dùng tiếng gì để gọi những hình ảnh đó, ngoài hai tiếng quỷ và ma? Phải là ma quỷ hay không thì không biết, đều chắc chắn là không phải con người sống. Tiếng chim bây giờ cũng biến đổi không còn êm tay nữa. Chàng nghe như tiếng ma gào quỷ khóc. Hương qua cũng biến thành mùi tanh thôi, nực nồng Chàng có cảm tưởng mình đang lạc lỏng vào một vùng cổ mộ Nơi đây người ta không chôn xác chết Mà chỉ chất thành đóng Để mặc cho các cái xác rửa thịt, rã xương Theo năm tháng trôi qua Quang sư Nguyệt không sợ hãi đến hôn mê Xong cái dũng khí giúp chàng tiến tới hầu như tan biến mất rồi Khi ý tưởng quay mình trở lại Đột nhiên hiện ra trong tâm tư của chàng Thì chàng thấy một mảnh gỗ Trên mảnh gỗ có hai hàng chữ Âm dương giới vô hồi đấu lộ Dạng kiếp quả luyện bất tử thật Quang sơ Nguyệt giật mình Nhìn đôi hàng chữ suy nghĩ miên man qua một lúc thật lâu Chàng vẫn chưa tìm được ý nghĩa chính xác Bất quá chàng nhận thức sơ khai Là mình đang ở trong cảnh giới thứ hai Của hát ngục dông hồn vậy thôi Đến cảnh giới này, chàng phải trải qua một cuộc trắc nghiệp dũng khí. Giả như chàng quá hải hùng trước những hiện tượng quái đảng, rồi bỏ cuộc trở ra, thì đành là có sự mất mặt, sòng sự mất mặt chẳng đáng kể. Điều quan trọng là chàng không thể cứu được người. Chàng định cứu đây là thương nhân. Nếu chàng bỏ cuộc là thương nhân phải chết. Chàng chẳng có trách nhiệm gì về cái chết của thương nhân, nếu cái chết đó đến với ý. Xong biết rằng sự sống chết của một con người ở trong tay của chàng Thế mà chàng dứng dâng được, bỏ rơi được con người lâm nạn Thì có khác gì chàng giết ý Và chàng còn đâu cái lòng nhân mà chàng từng tự hào chứ Ý niệm quay trở lại, rồi tan biến ngay Chàng bất chấp chuyện gì sẽ xảy ra trong những bước đường sắp tới tử đi, đi thẳng, mạnh dạn mà đi Và lại biết đâu con đường trở lại chẳng nguy hiểm hơn đoạn đường đi tới Bởi chàng không đến nỗi quá ngu mà không hiểu là Người ta bố trí cây dễ để dụ dẫn chàng đi vào Sau đó người ta sẽ gian mắt những cạm bẫy Để ngăn lắp con đường ra Và muốn thoát đi lối thoát hiển nhiên ở trước mặt Chứ đường lùi thì nhất định là đã bị đoan hậu rồi hiện tượng đầu tiên dọa khiếp chàng là Những âm hồn đang phiêu hưởng trên đỉnh Bạch Cốt Sơn Kiều Nhưng chàng không tin là những âm hồn đó Sẽ gây tổn hại chi cho chàng nói Chàng thở dài một hơi Không khí rồi đặt tay vào Chui trường kiếm đeo ở bên hồng Ngực tướng ra chân bước trên những bộ xương chất Thành đất than từ từ tiến lên Chàng thông thả bước đi Không lâu lắm lên đến đỉnh Chen mình giữa đám u linh Những u linh chừng như Kinh hoàng trước sự hiện diện của chàng Chúng nhổ nháo lăng xăng Quanh mình chàng Mương tượng tìm đường ẩn tránh. Đúng như vậy, Hoàng sư Nguyệt đi tới, chàng đi đến đâu thì âm hồn nơi đó tản mát ra. Chúng xô đẩy dồn ép nhau mà tránh. Có những âm hồn chậm chạp yếu đuối, không chịu đựng nổi phải ngã nhạo. Tuy nhiên dù chúng chạy nhảy xô đẩy dồn ép nhau hay ngã xuống, chung quy vẫn phiêu hưởng trên không gian. Chúng chẳng hề chạm đến đất. Cũng có một vài u linh, bị đồng loại hất văng ra xa, rơi theo tiếng núi sương. Những u linh đó bật kêu như người sống, thê thảm, hãi hùng. Chúng chưa rơi đến đất là đã biến thành những dầng khói, gió nhẹ lướt qua, quét tan những dầng khói đó ngay. Quan sư Nguyệt hết sức lấy làm lạ. Là, ma quỷ là cái gì mà phần đông thiên hạ sợ hãi? Cho dù cái thứ ma quỷ sợ ngược lại người đi chăng nữa thì ma quỷ đó Lẻ lôi đơn độc Trước khi chúng tụ hợp thành đàn Thì âm hồn này sợ còn có âm hồn kia không sợ Chúng nương tựa vào nhau Chúng quy hiếp người sống như thường Sao lại có thứ âm hồn sợ người chứ Trong khi người lại đơn coi cô độc Dạ như sợ Thì bất quá chúng tản ra xa Chẳng dám gần chàng vậy thôi Có sao chúng mãi chạy tán loạn như thế Chạy đến đổi phải dẫm bừa nhau, lấn lẫn nhau xô lẫn lẫn nhau Dành lấy cái sống. Rồi là tại sao chúng lại gào thét thê thảm, Tỏ rõ sự khủng khiếp cực độ. Những âm hồn tại đây gồm đủ các hạng tuổi, Từ thiếu nhi cho đến lão nhược. Âm hồn bị sô đẩy phải dăng đi, Là những âm hồn già nua yếu đuối, Hoặc những thiếu nhi không đủ sức chịu đựng, Trước những làn sóng tản mát của hạng tráng niệm. Âm hồn nào bị rơi xuống tiền rồi, Là phải tiêu tan, Điều đó cầm như một cảnh chết, Có khác chăng là cái chết đó của những âm hồn, của những kẻ đã chết một lần rồi. Muốn trì nguyên sự tình, quan sư Nguyệt nhận thấy chàng cận tiếp cận đám U Linh này. Như đã nói, chàng làm sao tiếp cận chúng được, bởi chàng đi đến đâu là chúng tản mát nhanh nơi đó. Tức mỗi lần chúng tản mát như vậy là có mấy âm hồn bị tàn biến đi. Chàng càng muốn tiếp cận chúng, càng gây nên chết chống cho một vài âm hồn dù là cái chết của hồn ma quỷ phách nhưng hoàng sơn nguyệt vẫn bất nhẫn như thù. Tại tòa núi gió xương trắng chất thành đống cấu tạo nữa, có rất nhiều âm hồn chen chúc vào nhau, hầu như không còn một lỗ hở nào ở chính giữa cả. Chỉ vì chàng xuất hiện nơi đó mà một số âm hồn phải bị quỷ dị. Đại khái thì cái kết lớn của chàng như vậy trước hiện tình, và nhận thấy là chẳng một âm hồn nào chịu để mình rơi xuống tiền núi. Mà cũng chẳng muốn tiếp cận với chàng Tuy âm hồn không còn sinh mạng nữa Nhưng chúng cũng không muốn bị quỷ diệt Nên phải tranh nhau Thành ra cường tráng thì còn dững vàng Mà suy ngược thì rơi xuống để rồi tan biến Dù là âm hồn Khi âm hồn biết sự quỷ diệt Và không tránh khỏi sự quỷ diệt Thì cái cảnh đó cũng đáng thương hại lắm Nhất là những âm hồn tan biến Vì sự xuất hiện của chàng Lại là những âm hồn suy yếu vô thể vô năng Những âm hồn cần được bảo vệ hơn tất cả Lòng nhân nào không nhắm vào những kẻ Dù thấy vô năng trước nhất chứ Bởi trong số những người đáng thương hại Thì kẻ yếu đuối đáng được Kẻ chuyên tâm hành thiện lưu ý đến nhiều hơn Người còn một vài phương tiện tự túc tự dậy Hoàng sư Nguyệt không nở đi tới nữa Vừa dừng chấn lại Chàng lên tiếng hỏi liền Các âm hồn có thể nói năng chăng Âm hồn là những cái bóng Thì làm sao nghe được? Làm sao nói được? Vì khẩn cấp mà chàng mất sáng suốt Buông một câu hỏi ngây ngột Ngờ đâu bên cạnh chàng một âm thanh suy nhược gian lên Được Quang sư Nguyệt giật mình Tuy nhiên chàng chưa tin hẳn là âm hồn phát ngôn được Chàng lập lại câu hỏi Các người nói tròn câu chuyện có được không? Các người có thể nghe tròn câu nói của ta không? Âm thanh đó lại đáp Tròn Quang sư Nguyệt gấp giọng nói: Các người thật sự là cái gì đây hả? Cái gì là sao? Có lẽ chàng muốn hỏi sự thật, các người là ma quỷ hay là người sống? Nhưng chàng tốn lực bao nhiêu ý tứ vào một câu gọn thành ra mơ hồ quá. Thân nằm đó thở dài. Ai. Những u linh dạng kiếp bớt thường dạng kiếp không hề bị thương tổn. Hoàng Sơ Nguyệt trố mắt. Có thật những u hồn mãi mãi tồn tại trên thế gian sao? Âm thần đó tiếp nói với niệm thầy Lương. "Sự thật trước mắt đó, người không mục kết sao mà còn hỏi?" Hoàng Sơ Nguyệt trầm ngâm một chút. "Do đầu các người tụ hội tại đây." Âm thần đó lên tiếng đáp. "Xác chôn ở đầu, u hồn tụ ở đó. Chôn xác là phần diệp của người xấu." Chúng ta không thể chọn lựa cho mình một chỗ nào. Thì cái việc chúng ta đồng quy tụ tại đây. Không thuộc chủ trường của chúng ta. Như vậy câu hỏi của người không giải đáp được. Chúng ta chỉ yêu cầu ngươi đừng đeo đuổi làm gì. Mà hại cho chúng ta thêm thôi. Quang Sơn Nguyệt kêu lên. Ta làm hại các ngươi Anh tin đó lại tiếp phải người là người sống chúng là những u hồn những kẻ đã chết đi rồi còn phiêu phưởng tại Trần gian một bóng mờ u Minh các biệt sinh tử phần chia người sống nơi mình có thứ lửa tam muội thứ lửa đó chạm đến là u hồn phải tàn biên quan Sơ Nguyệt mới hiểu tại sao những u hồn sợ chàng đến như thế Thì ra chúng sợ lửa tam muội chạm vào chúng là chúng sẽ biến ngay. Chàng suy nghĩ một chút rồi thôi. Các ngươi sợ người sống, thế tại sao không tìm nơi ưu tịch mà ẩn nắp? Âm tin đó thở dài. Ây, hồn không xa xác. Xác chuồng tại đâu hồn phải ở đó. Xác là nơi hồn nương tựa. Bỏ đi rồi là lạc lỏng bơ vơ. Thà huống ly khai nơi này, Là hồn tiêu phách tán, Thì làm sao đi tìm nơi ưu tịnh nữa, Người chẳng thấy, Chẳng nghe đó sao, Những u hồn chạm vào người của người, Bị dăng ra khỏi núi, gió mạnh quét qua hồn tan phách biến liền, Hồn phách dừa tan, U hồn vẫn kêu than thề thảm, Dù biết có kêu lên cũng chẳng ít gì, Thì làm sao chúng ta rời khỏi nơi này được, Để tìm một nơi ngàn năm chẳng có bóng sinh nhân. Quang Sơn Nguyệt nín lặng một lúc lâu rồi, Lên tiếng hỏi tiếp, Các người ở tại đây độ bao nhiêu thời gian rồi? Âm thanh kia lên tiếng đáp Bao lâu thì không nhớ rõ, Nhưng chắc chắn là từ khi chết đến nay, Nơi đây không có năm tháng ngày giờ, không đêm cũng không ngày, dĩ nhiên là một khung cảnh mông lung quyền ảo. Trong một khung cảnh mông lung huyền ảo như thế, còn ai giữ được ấn tượng thời gian? Quang Sơn Nguyệt câu mài nói. Trước, các người không biết đã ở tại đây được bao lâu rồi, nhưng sao các người sẽ còn ở độ bao lâu nữa? Âm thanh đó lên tiếng đáp, Làm sao chúng ta biết được điều đó, Ta không đón nổi đến thời gian nào, Thì xương trắng của ta bị tiêu tan đây, Hồn phách của ta bị tiêu tan đây, Hoàng Sơn Nguyệt câu mày, Thấy là các ngươi phải ở lại đây chờ đến ngày quỷ diệt, Âm thanh kia lên tiếng đáp, Phải, Người chết đi, Còn hồn hồn chết nữa thì thần mới diệt, Thần viết là siêu, có siêu mới trở lại cõi đời. Dòng lung chuyển là như vậy đó. quan sơ Nguyệt cầm ngâm một lúc để một nụ cười rồi hỏi. Ta không giống các ngươi à? Thế năm đó cười lạnh một tiếng rồi đáp. <cười> Trên đời làm gì có thần tiên trùng sinh bớt tử chứ? Những cái đó do con người thiêu dệt ra để lừa gạt người. Chắc người từng nghe chuyện của Lữ Nham, Trương Tần. Họ được thiên hạ từ nhiều thế hệ qua thần thánh quá. Xong tất cả đều có mặt ở tại đây. Hoàng Sơn Nguyệt trấu mắt. Ở đây. Thanh Nam kia đáp. Xa thì xa nghìn, dạng dâm tận chân trời. Gần thì ở gần đây, trước mắt chúng ta thôi. Hoàng Sơn Nguyệt kinh hải hỏi. Ngươi là Lữ Thuận Dương sao? Thành âm kìa thở dài nói Lúc sống ta lấy hiệu là sơn Nam đạo nhân Học trò ảo thuật Mà con mát mê loan tâm thần quy tu được bái bằng hữu Tổng thành một nhóm tám người Cùng nhau du hí khắp nhận vàng Lưu lại cái tên là Bác Tuyên Thực sự cái chuyện đó chỉ là chuyện khi người Mà cũng tự khi luôn Trong số có ta và trương quả Lào coi dân khí tốt hơn hết Nên xương tàn được nằm yên giữa lòng núi Không hứng chịu phong xương mài vũa Xâm nhiễm Nhờ thấy mà hồn còn kết tụ chưa tan Biến như phần đông Sáu người kia đều tàn biến cả rồi, tàn biến lẫn cả hình xương và phát quỷ. Quang Sơn Nguyệt sửng sợ lâu lắm rồi mới thốt. Điều đó khó làm cho con người ta tin tưởng nổi. Hình âm kia lên tiếng nói tiếp. Ta lấy sự chứng nghiệm của bản thân nói cho người nghe. Tại sao người chưa hiểu rõ vậy? quan Sơn Nguyệt sửa chữa câu nói. Sự thật chẳng phải ta không tin, có điều ta nghĩ, những gì ngươi vừa nói có vẻ kỳ quái hết sức. Đã là bác tiên, các ngươi thuộc về thời cổ, các ngươi đã chết ít nhất trên ngàn năm rồi, thế tại sao còn ở tại nơi này? Và làm gì có thứ xương trải qua ngàn năm mà vẫn tồn tại chứ? Thì năm kia nhẹ. cười nhẹ, bọn ta là những kẻ học đạo, tự nhiên phải biết cách chọn đất chôn xương Và tự nhiên phải chọn cho mình một khoảng đất tốt, nhờ thế mà giữ được hồn tàn cốt rủ đến ngày nay, dù không được trường cấu ít nhất cũng dài lâu hơn người thường. Quang Sơn Nguyệt lên tiếng hỏi, như vậy thì sớm muộn gì cũng đi đến chỗ quỷ diệt, tiền sư lưu lại hồn tàn cốt rũ đó để làm gì? cố giữ gìn cho những thứ đó bất diệt, hẳn cũng phải có một dụng ý gì chứ. Chàng thay đổi thái độ cách sưng hôn Dù không tin con người đối thoại là bậc thần tiên Ít ra cũng hiểu con người đó có một niên kỹ khá cao Hình âm thở dài liên tiếp mấy lượt Đoạn lên tiếng đạp Ngươi vừa nêu một vấn đề Cho rằng một vấn đề ngu cũng được Mà là thông minh cũng được Ta đây dù mang tiếng là bậc thần tiên Nhưng cũng chẳng đáp nổi câu hỏi của ngươi ta chỉ có thể hỏi lại người một câu. người đáp được câu hỏi của ta là cầm như ngươi thấu triệt được phần nào. Vấn đề đang thành hình trong tâm não của ngươi đó. Quang Sơn Nguyệt buông nhanh nói. Tiên sư cứ chỉ giáo. Thì nằm nín lặng một lúc lâu đoạn cất tiếng hỏi. Con người ai cũng biết là mình phải chết. Và cái chết đến dội đến vàng. Thế tại sao ai ai cũng muốn sống, càng sống dai càng thức chí vậy hả?" Quan sư Nguyệt đáp theo kiểu du giờ. "Chỉ vì ở cảnh sống có những cái mà người ta lưu luyến, không đành dứt khoát để ra đi." Thì nằm kia lên tiếng nói tiếp. "Thì bao nhiêu u hồn tại Bạch Cốt Sơn này cũng có lý do đó mà không muốn bị quỷ diệt." Quan sư Nguyệt cau mày nói. "U hồn khác với người sống." U hồn đâu có hưởng những lạc thú nhân sinh thì còn gì ma lớn luyến thì năm kia lại tiếp người nói thế là sai đành rằng người sống mới hưởng Thọ lạc thú người chết không còn được hưởng thụ được nhưng dù cho đã chết đi rồi u hồn vẫn chưa tan thì ký ức vẫn còn đeo đuổi theo u hồn chính cái ký ức đó gieo niệm lưu luyến xa xăm Không hướng thọ được thực sự, U hồn vẫn hồi tướng luôn luôn mang mát mơ hoài. Quang Sơn Nguyệt suy tư một lúc lâu rồi trầm giọng thốt. Đời là biển khổ, Màng sát thân lạc lỏng giữa dòng đời, Là chịu những cái khổ triền miên tiếp nối. Thì chết đi là giải thoát, Nhưng chết là sự giải thoát xác thân, U hồn vẫn khổ trong cái giới cảnh lung linh. Khi nào u hồn tiêu diệt, Thì lúc đó mới được giải thoát hoàn toàn. Cho nên Tài Hạ nghĩ, sống không bằng chết, chết không bằng thần hồn tan diệt, bởi tan diệt là sự giải thoát hoàn toàn. quan Sơn Nguyệt chưa dứt câu thì thinh âm kia đã trận lại cười mấy tiếng nói, <cười> Ta luận theo người chết, người đứng trong cương vị người sống mà đối thoại, tự nhiên khó gây niềm thông cảm với nhau. Ta thì không thể sống lại rồi, để sông phương cùng ở trong một trường hợp. Vậy ngươi hãy chờ đến lúc tác thở, ngươi trở thành một u hồn như ta. Lúc đó ngươi sẽ có một suy tưởng khác biệt hẳn lý luận hiện tại của ngươi. Ở đây cũng có rất nhiều cao tăng Phật môn. Lúc sống họ lập luận hết sức là trôi chảy. Nhưng sau khi chết rồi thì... Quang Sơn Nguyệt hỏi. Rồi sao? Thế năm kia cười đáp. <cười> Sau khi chết rồi họ đều hối tiếc lúc sống đã bỏ trôi khoảng thời gian kiếp đời trong hư không. Họ tưởng tượng những lạc thú mà người ngoài tốt hưởng thọ. Họ muốn sống trở lại để làm như mọi người hưởng thụ. Lấp bằng vào chỗ trống không của kiếp đời với tất cả mọi niềm vui quang lạc. Sống trở lại không được họ cầu mong được quỷ việt nhanh chóng. Để sự hối tiếc không rai rất dài dò liên tục Hiện tại thì họ khổ sở vô cùng Chính cái cảnh này là cái khổ hải của họ Chứ chẳng phải lúc sống trên đời đâu quan Sơn Nguyệt si tư một lúc rồi nói Tại sao lại cầu mong quỷ diệt mà không được Có một cách đơn giản Cho họ là cứ nhảy ra khỏi tòa Bạch Cốc Sơn này Gió từ xa cuốn về quét tan u hồn của họ Họ chẳng hiểu được cái lẽ đơn giản đó hay sao chứ thì năm kia lại cười khổ rồi giải thích <cười> ở đây không u hồn nào lại chẳng biết lẽ giảng dị đó có điều u hồn hội đủ phương tiện làm thì lại không muốn làm còn những u hồn muốn làm thì lại không nắm được phương tiện để làm u hồn có những phương tiện là u hồn ở dòng ngoài thì Họ muốn nhảy cứ nhảy xuống triền. Chẳng gây xáo trộn gì cho ưu hồn nào ở bên trong cả. Những u hồn kém phương tiện là những u hồn ở tận trong lòng núi. Nếu nhích động thì phải làm xáo trộn đồng loại ở dòng ngoài. Hơn nữa vượt đi rồi là gây khoảng trống ngay tại lòng núi. Mà ở đây thì không thể có những khoảng trống. Vì lòng núi trống rỗng. Thì cả tòa núi sẽ phải sụp đổ. Bao nhiêu u hồn phải bị quỷ diệt. Sự kiện đó bọn ta chẳng ai muốn nó xảy ra. quan sư Nguyệt Hừ một tiếng rồi nói. <cười> đã biết u hồn tiêu tán là giải thoát. thấy mà các vị không tạo cơ hội cho toàn thể giải thoát bằng chính sự tự giải thoát của mình. Chẳng quá ra các vị ích kỷ lắm hay sao chứ. Thì nằm kìa lên tiếng thôi. Như ta đã nói... U hồn như kẻ sống vẫn còn luyến tuyết mùi đời qua ký ức. Người chẳng thấy trên đời, Có lắm người muốn chết vì chán cái sống chán trường, Nhưng họ không thể chết, Vì cái chết của họ sẽ gây tai hại cho những người chung quanh, Hoặc những người có liên quan đến họ. Bọn ta vì tránh tai hại cho đồng loại, Mà không thể tự quý diệt đó thôi. Bọn ta tự quý diệt tìm giải thoát, trong khi phần đông, còn liến tuyết chừa chịu quỷ việc như bọn ta, Thì hành động đó cầm như là vô nhân đạo rồi. quan sư Nguyệt suy lời thinh âm, xét đến mình trọn đời chàng, chàng chưa hưởng được một lạc thú nào. Là vì chàng mãi lo giúp cho bao nhiêu kẻ khác được sinh tồn, Thì đất làm sao được u hồn kia có thể giải thoát được, nhưng vẫn giam mình trong cảnh khổ Sự quỷ diệt của họ sẽ gây bất mãn quán hận nơi đồng loại Nên họ nhẫn nhục mà không thể làm theo ý muốn được Chàng thở ra rồi thốt hey, Không ngờ trong cảnh chết vẫn còn có lụy phiền như vậy Sau này có chết đi tại hạ tìm cách chết sao cho âm hồn tiêu tán luôn cùng một lúc dây thảy xác U hồn đó thoáng giật mình rồi thốt Ngươi còn thanh thiếu tại sao lại sớm bị thương giớ vẫn vậy hả? Ngài trời còn nhiều, phải bám lấy sự sống mà hưởng thụ mọi lạc thú nhân sinh. Giả như người có điều bất mãn, thì ngươi cũng có thể sang bằng với thời gian thừa thải. Nghe ta đi, cứ hưởng những cái gì sẵn có, đồng thời tìm những cái chưa có mà hưởng nốt. Hưởng thật nhiều, sau này khi trở thành u hồn ngã quỷ như ta. Thì ngươi sẽ được khoan khoái mà hưởng thụ lại một lần nữa Bằng những ký ức Cho dù không thực tế Ngươi cũng thấy sướng như thường quan Sơn Nguyệt Thở dài nói Tiên sinh chừng như có ít nhiều thiên kiến Mỗi con người đều có một sự cảnh riêng biệt Trong sự cảnh khác nhau Con người không thể hành động như nhau Duy trì một tư tưởng giống nhau Do đó thành quả ở trên đường đời Cũng chẳng giống nhau và dĩ nhiên Những thành quả đó có rất nhiều sắc thái Như vui, buồn, sướng, khổ, cay đắng, ngọt, thương U hồn nín lặng một chút rồi nói Thôi được rồi Ta cũng không dư hơi đâu mà tranh luận với ngươi dông dài Chúng ta mỗi người mỗi cảnh Dương thì ta có trải qua rồi Hiện tại ta ở trong cảnh âm Mà ngươi cũng không hiểu nổi Ta chỉ khuyên ngươi một điều Là ngươi nên cẩn thận trong bước đường sắp tới Đừng bao giờ đủ chạm vào tiêu tán u hồn của lão hòa thượng ở phía trước đó nha. quan sư Nguyệt đáp ứng. Tiên sinh yên trí đi. Tại hạ ghi nhớ lời của tiên sinh dặn dò u hồn kia lại lên tiếng nói tiếp. Người không có ý sùng tán họ chưa phải là đủ. Người còn cần cẩn thận hơn nữa. Là rất có thể họ tìm ngươi mà chạm vào để mong được giải thoát. Vậy người phải lưu ý tránh xa. Thật xa họ đó, người không có dụng tâm với họ, họ lại có đụng chạm đến người Thì cái hậu quả tai hại cho bọn ta đi do bên này hay bên kia gây ra cũng đồng dạng thôi Quang sư Nguyệt kêu lên Thế thì Tài Hạ phải làm sao đây? Dường như tiên sinh có nói là họ bị các u hồn khác bao quanh mà Họ đâu có thể tự tiện xong ra mà đụng chạm vào người của tại Hạ u hồn nọ lên tiếng đáp Sự tình là như vậy đó, xong khi người đi tới, những u hồn kia chưa muốn giải thoát, phải né tránh người. Bọn hòa thượng kia nhân dịp đó xong ra, đều ấy họ làm rất dễ, vì dòng dây ở bên ngoài đã tan dở, không còn cái gì ngăn trở họ được nữa. Kẻ tránh người chạy đi, bỏ khoảng trống cho kẻ muốn đụng chạm người, hốn chì vị trí của họ lại nằm ngay trên lậu trình của người. Chỉ còn có cách là ngươi phải thay đổi đường đi lối bước, thay vì thẳng tiếng thì phải đi vòng quanh. quan Sơn Nguyệt dội lên tiếng hỏi, còn có đường khác đi nữa hay sao? U hồn kia đáp, còn ngươi hãy đi dòng theo triền núi, ngươi sẽ không đụng chạm với họ. quan Sơn Nguyệt nhìn ra con đường do u hồn vừa chỉ, thấy các u hồn nơi đó đều là yếu đuối, gồm lão nhược, phụ nữ trẻ con. Họ nghe u hồn đói thoại với chàng vừa bảo như vậy, tất cả đều kêu la than khóc ồn ào, khó chịu hết sức. Rồi âm phong từ bốn phía dốc lên, âm phong không mạnh, sông thê thảm phi thường. Quang sư Nguyệt bất nhẫn rồi đáp, nếu tại hạ theo đường đó mà đi tới thì, những u hồn bạc như kia khó tránh được quỷ diệt. u hồn đói thoại rồi đáp, chỉ còn có cách đó thôi. Người không theo con đường ấy thì bắt buộc phải xẻ núi xuyên lối mà đi. Ta không còn biện pháp nào giúp ngươi nữa. Phàm con người sống, ai ai cũng gặp hoặc hữu hạnh hoặc bất hạnh. Thì u hồn cũng vậy. Tất cả đều khổ không bằng một nhóm người nhỏ khổ. Nói một cách khác, hy sinh một phần nhỏ, tránh quỷ diệt toàn thể. Thì điều bất hạnh của một nhóm nhỏ sẽ là sự đại hạnh của một số lớn lào. Hoàng Sơn Nguyệt nói giận lên tiếng trách. Tiên sinh lúc sống, được mọi người trọng giọng tôn sùng, sau lúc chết lại nói năng vô nhân đạo như vậy. Phàm ai có lòng nhân, thì đối xử cho mọi người trong mọi trường hợp, cũng phải cân cứ vào nhân đạo chứ. Có đầu tính toán cần phần chú trọng đến sự hữu ích lớn, mà dám làm những điều vô nhân đạo nhỏ. Tội ác là tội ác, lớn nhỏ gì cũng là tội ác. Đầu có chuyện quý việc xấu nhỏ để giữ dịnh số lớn. Thật là bất tận nhân tình, thật là tự tư. U hồn đói thoại cười nhã rồi nói. Lúc làm người sống thì ta rất chú trọng đến nhân tình. Nhưng khi trở thành u hồn, tự ta ta chưa đủ sức bảo vệ ta. Thì còn tâm tư đâu mà lo liệu cho kẻ khác chứ. Ở đây không ai sợ lo cho cái quả của kẻ khác. Cũng như không tìm được cái phúc cho kẻ khác. Ở đây thiếu hẳn tình thương. Thiếu hẳn tình tương thân tương trợ. Mà chỉ có cạnh tranh với nhau thôi. Hoàng sư Nguyệt hự một tiếng rồi nói. Mặc dù tiên sinh nói gì. Tại hạ không thể làm như vậy được. U hồn đối thoại lên tiếng hỏi. Thế người định làm như thế nào? Hoàng Sơn Nguyệt lên tiếng đáp. Tại hạ quay đầu trở lại con đường cũ hạ sừng. U hồn kêu lên kinh hoạt đừng dạng lần người không nên làm như vậy quan sư Nguyệt nói giận tại sao chứ tại hạ không muốn đụng chạm đến các gì thì tai hạ trở lại có cái gì ngăn trở không cho tại hạ trở lại chứ u hồn run run giọng rồi nói tiếp không có cái gì ngăn trở được người sau ngườiơi không thể trở lại lúc giàu đấy ngươi chẳng nhìn kỹ tấm một bài rồi sao một bài ghi mấy chữ Âm dương giới vô hồi đấu lộ. Quá rõ ràng rồi kia mà. Người đã lên núi rồi. Thì không còn con đường quay đầu được nữa đâu. Rằng người cưỡng lý trở lại. Thì đúng là người hai bọn ta đó. Quang Sơn Nguyệt giật mình. tiên sư nói cái gì vậy? Tại hạ không hiểu nổi. U hồn thở dài nói. Dưới chân bạch cốt sơn. Có một thứ lửa ngầm ngầm. Từ muôn đời. Lửa đó có cái tên là kiếp quả, bởi lâu năm người ta gọi là dạng niên kiếp quả, người trở lại là lửa đó bốc bừng lên liền, chính người cũng sẽ bị chôn dùi trong biển lửa đó, nói chì đến bọn ta là những u hồn từ lâu, phưởng phất tại nơi đây với niềm sợ hãi triền miên, trước mọi đè vọ bốc trái của những ngọn lửa đó chứ. Quý thính giả thần mến, bộ tiểu thiết sa mạc nhất hùng phần thứ 54 tác giả từ Mã Tử Yên đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 55 trong chương trình kế tiếp. Chương vũ sinh tạm.